lâm vãn vinh khẽ mỉm cười chẳng giải thích mà chỉ hỏi cao đại ca nếu muốn để hết lý diệp ngã gục ở bên ngoài không thấy được mặt người hộ huynh có thể làm được không à đương nhiên là có thể rồi cao tu vỗ ngực bồng bột không ngừng gật đầu lão cao ta dựa vào cái này kiếm công đó được lâm vãn vinh gật đầu mắt lóe hùng quang hầu đại ca đợi khi hết lý diệp bỏ chạy huynh triệt kích dữ dội lại bắn hắn dàn mũi tên tốt nhất làm hắn trọng thương càng côn khổ càng tốt đang dong thời gian đợi khi hết lý diệp tuyệt khí, hắn ngừng lại mỉm cười chỉ vào thanh loan đao trong tay lão hồ không nhanh không chậm nói, đặt thanh loan đao này vào tay hắn. "Cái gì?" Hai người hồ bất quy cùng kêu to, con người thiếu chút nữa lòi ra ngoài, giao cho hắn làm sao được? làm Vẫn Vinh hát một tiếng, Giao tròn tên Hách Lý Diệp đã chết, còn có gì phải lo lắng chứ? Không chỉ như thế, hồ đại ca còn phải dùng danh nghĩa của Hách Lý Diệp viết một lá quyết thư, chữ viết phải thô giả lộn xộn, bút tích nhất định phải mơ hồ, làm người ta vừa nhìn là biết thư Hách Lý Diệp viết khi lâm chung. Lá thư này tất nhiên phải bằng tiếng đột quyết rồi. lão hồ xuất thân là võ tướng khi thế viết như bút họa không khác với Hách Lý Diệp bao nhiêu, để hán viết là thích hợp. Hai người cao tù đều không biết hắn đang làm cái gì, nhưng thấy Lâm Vãng Vinh thần sắc trịnh trọng không giống như đang nói đùa nên đều nhận lệnh rồi hỏi. À, trên quyết thư giết gì? Lâm Vãng Vinh bước mấy bước rồi chợt quay đầu nhìn phía ngọc già đang ngồi trên xe, trụ mi trầm tư. Dường như nàng cảm thấy ánh mắt của Lâm Vãng Vinh nên khẽ ngẩng đầu lên nở nụ cười quyến rũ với hắn làm trầm hoa thắt sắc. Lâm Vãng Vinh vội cúi đầu xuống nói. Chú giết. Dũng sĩ hai bộ lạc quyết chiến với người đại hoa, tuy toàn quân bị tiêu diệt nhưng người đại hoa cũng tổng thất thay thảm, chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hồ bất quy toàn tỉnh. Tương quân muốn tạo ra cảnh hách lý diệp mạo hiểm độc dây, liều chết đưa thư để dụ người hồ ở hai bộ lạc ra. Ê, không tệ, hách lý diệp dũng mảnh vô cùng, trên thảo nguyên tuyệt không phải là hạng vô danh, để hắn chạy đưa tin có thể nói là hợp tình hợp lý, lại thêm vào người hắn toàn thân thương tích. Tựa như trải qua quyết chiến ngã gục ở bên ngoài bộ lạc, điều này càng tăng thêm sự chân thật, hắn lạ cái này có thể dùng được. Người hồ cũng chẳng phải loại vô dụng, chỉ chừng đó thì chưa đủ đâu, Lâm vẫn Vinh lắc đầu, còn phải dùng thuốc mạnh làm cho chúng thèm muốn, muốn dừng cũng không được, bọn chúng mới hoàn toàn điên cuồng. À thuốc mạnh gì? Cao Tù và hồ bớt quy ngơ ngác nhìn nhau cùng các giọng hỏi. Lâm Vãn Vinh lóp lánh nhìn chăm chăm vào thanh đao trong tay hồ bất quy cười hi hi, ha, thành kim đao này chính là thuốc mạnh. Thử tưởng tượng xem hùng ân thảo nguyên khắc lý diệp trong tay cầm kim đao quyết thư ngàn giảm cầu viện. Ha, kích thích là ở chỗ này đây. Hồ Đại Ca trên quyết thư còn thêm một lời nữa. a lời gì? Lâm Vãn Vinh hơi dừng lại phía bên kia Nguyệt Nga Nhi tự như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại khung mặt quyến rũ tươi xinh trẻ đẹp lâm vẫn vinh huyết xáo bĩ tai với thiếu nữ cười quay dị ha, nguyệt nga nhi mũi mũi ta tìm thấy dị tình ca ca trong mũi nha mũi thích người mập hay là gầy ngọc già ngẩn ra chưa kịp phản ứng gì lâm vẫn vinh đã cúi đầu xuống hai mắt nheo lại thông thả nói câu cuối cùng nhớ kỹ nè theo lệnh của chủ nhân kim đao ai có thể tự tay cứu được nàng nàng nguyện ý đem tặng kim đao cùng nàng hưởng dinh diệu tôn quý nhất thay trước thằng thảo nguyên Hồ bất Quy ngây ra chốc lát rồi lập tức cười lớn. Hà dịu kế, diệu kế, quá là dịu kế. Dưới nhan sắc và trí tuệ của Ngọc già, ác cũng phải là đại nhân và có khả năng nghiêng trời lật biển trong người Hồ. Do hết lý diệp ngàn dặm truyền tin lại có kim đao dẫn dụ, Ngọc già lấy thân hứa hẹn, không phải lo người Hồ không tin. Có thể được sự quan trọng của Ngọc già, bọn độc quyết hung hãn này cho dù mất mãn cũng sẽ tới cứu nàng ta. Ê, tướng quân, thú đoạn này của ngài thật tuyệt diệu hiện giờ à, chỉ xem trút cuộc ngọc già có mỹ lực lớn như thế nào thôi. Lâm Vản Vinh mỉm cười phất tay. Hầu đại ca, việc này quân tự mình đi làm, nhất định phải nắm cho chắc thời cơ, đừng để người hồ nhận ra sơ hở. Trình tướng quân cứ yên tâm, mặt tướng nhất định xử trí thỏa đáng. Hòn bất quy hưng vẫn gật đầu, ông quyền xoay người đi. Thấy lão hồ đi, ông dung như thấy cao tầu tức thì quấn lên rồi kéo tay áo Lâm Vản Vinh. Ấy Lâm quân để còn ta nữa chứ, ta làm cái gì đây? Lâm Vãn Minh chốt mắt. Điều này cần phải để dạy sao? Đương nhiên là đi bỏ thuốc rồi. Việc này ngoài huynh ra không ai làm được. Lão Cao hấn hở gật đầu. À, vậy bỏ thuốc xong thì sao? Ta tiện thể theo lão hồ đi tới trước xem sao được không? Ê, không có được. Lâm Vãn Minh kiên quyết lắc đầu nghiêm nghị bảo. Lúc này còn có việc quan trọng hơn đang đợi huynh đi làm. Một khi người hồ ở ngạch tế nạp và cát nhĩ học lâm dốc ra trọn ổ. Nếu chúng ta không thay đổi đường đi thì rất có khả năng gặp phải bọn chúng để đề phòng tổng thất không cần thiết. tuyến đường hành quân của chúng ta cần phải thay đổi. đạo lý thâu Thiển như vậy tất nhiên là cao tầu hiểu hắn gật đầu liên tục. à phải thay đổi như thế nào? lâm quân đại mau nói đi. thiếu nữ độc quyết xinh đẹp đang chuyển chân ngóng sang bên này, lâm vẫn vinh mỉm cười vẫy tay với nàng rồi hạ thấp giọng tạm thời bỏ qua y ngôn tiến thẳng tới phía bắc đánh sâu vào trong thảo nguyên. cao tầu nghe như vậy giật mình không hiểu hỏi. Bỏ qua y ngô đánh sâu vào thảo nguyên, chẳng lẽ chúng ta không đi tới dương đình độc quyết nữa? Với chút nhân mã của chúng ta, nếu đánh từ chính diện chỉ sợ là lấy trứng trội đá lành ít dữ nhiều thôi. làm Văn bình lắc đầu... Cao đại ca hiểu lầm rồi, không phải là để muốn bỏ qua y ngô, mà là tạm thời đặt nó qua một bên, để người hồ không nhận ra dụng tâm của chúng ta, chính gọi là bỏ ra chút vốn mới nhận được những gì mình muốn. Người hồ căn bản không biết mục đích của chúng ta ở đâu, chúng ta đánh vào sâu trong thảo nguyên, ngược lại có thể mau chống dời sức chú ý của bọn chúng, để ngạch tới nạp và các nhĩ học lâm sinh ra sự mất tập trung. Đợi tới khi bọn chúng buông lỏng chú ý, chúng ta sẽ quay đầu lại tiếng vào y ngô, đó mới là độ kích. Giải thích như thế tức thì lão cao hiểu ra, đúng như lời lâm huynh đệ, khi người hồ không còn phòng bị đánh tới như thế mới có thể giành toàn thắng, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất giảm bớt tổng thất. Đánh vào sau trong thảo nguyên, bốn phía đều là bộ lạc người hồ, đó gọi là thêm bước nào, nguy hiểm bước đó, mong cao đại ca tự mình dẫn mấy lộ thám báo đi dò xét phía trước, gặp phải tình hình khác thường tức khắc báo về, không được chậm trễ, việc liên quan đến sinh tử tồn dông của quân ta, cao đại ca nhất định phải hành sự cẩn thận lâm vẫn vinh trịnh trọng nắm lấy tay hắn chậm rãi nói: trân lạnh cao tổ kích động gật đầu xin lâm quân đại yên tâm lão cao nhất định hoàn thành lời dặn của ngươi ta đi đây Mọi việc trù tính xong xuôi hai viên đại tướng bên người đã vái cả đi, Ngọc già ở bên kia thì, hắn lại kính nhi viễn chi, nhất thời không có ai để nói chuyện khiến cho hắn buồn bã lấy tranh của các vị phu nhân ra ngắm nghía nửa ngày trời. Nhưng càng nhìn càng nhớ nhung, hận không thể lắp cánh bay về bên cạnh các nàng. Thâm nhập vào thảo nguyên đã bao ngày, tin tức với núi Hạ Lan đều đã bị cắt đứt, càng chẳng cần nhắc tới các vị phu nhân ở Kinh Thành nữa, nỗi nhớ nhung càng lúc càng sâu đậm. Đại quân thay đổi đường đi tiến sâu vào lòng Thảo Nguyên, đi tới khi trời tối thì cấm liều trú lại, vẫn không có tin tức của hồ Bất Quy. Cảm giác mờ mịt, không biết gì này làm người ta khó chịu nhất. Lâm Vãn Vinh đi đi lại lại trong liều, thấy buồn chán liền bước thẳng ra ngoài. Anh Tạ Dương từ từ chìm dần xuống chân trời xa, bóng đêm dày đặc bao phủ đất trời. Mấy trăm căn liều giống như những bông hoa trắng nở rộ trên Thảo Nguyên, trải dài tới tận chân trời. Chiến mã quay quần thành bầy mã, nhàn nhã dạo trên mặt cỏ, thỉnh thoảng có tiếng cười sảng phái của những tướng sĩ vọng lại, nhìn cảnh tượng an bình trước mặt, trướng bồng liên miên ngựa thả thành bầy, chẳng ai ngờ rằng đó là những người đại hoa từ xa tới này Từ khi xâm nhập vào thảo nguyên tới nay, bọn họ ăn ở đi lại cơ hồ giống hệt như người hồ bình thường rồi, điều duy nhất không đổi đó là làng da vàng và đôi mắt đen từng làng hương ngào ngạt từ trong doanh lan ra hỏa đầu quân bắt lên một chiếc nồi lớn đem con thỏ hoang hồ bất quy săn được nấu thành nồi thịt lớn cỏ xanh và chút ít muối là gia vị duy nhất à tướng quân tới dùng một chén đi thay chủ soái đi tới mấy tên hỏa đầu quân vội dừng công việc đưa lên một chén thịt đầy ngon lành hai tay lâm vẫn vinh nắm lấy chén canh hít một hơi thật sâu mùi thịt thơm phức luồn vào cánh mũi khiến người ta phải nhỏ dãi Hắn ngây ngất rồi bỗng khẽ lắc đầu, mở tròn mắt ra, lại đưa chén canh còn y nguyên đổ lại vào trong nồi. Tên hóa đầu quân tức thì cuốn lên. À sao vậy tướng quân, mùi dĩ không ngon sao, thuộc hạ vô năng, ở thảo nguyên trừ có giải ra thì chẳng còn gì nữa. Lâm bản vinh vỗ vai hắn mỉm cười lát đầu. <cười> Đây là chén canh thịt ngon nhất trên đời. Thế nhưng, có người còn cần nấu hơn ta. Chứ có quân, chúng ta còn có tiểu lý tử và mấy chúng huynh để bị thương, bọn họ mới là người cần quan tâm nhất à tướng quân, trừ tướng sĩ đều nghẹn ngào, vành nước mắt nhè. đây không phải là cảnh ta muốn nhìn thấy, Lâm Vản Bình chỉ đành lắc đầu đang muốn rời đi, chợt nghe không xa truyền tới một tiếng cười khẽ, giọng của Nguyệt Nga Nhi vang lên. qua lão đại nhân ngài thật có thủ đoạn. Lâm Vản Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc già đang ngồi trên cổ xe ngựa không xa, gương mặt kiều diễm như hoa, hắn khẽ hừ một tiếng chậm rãi đi tới đây chẳng phải là Ngọc già tiểu thư sao, nàng cũng ở đây à?" Phải, Nguyệt Nga nhi mỉm cười lộ ra hàm răng ngọc trắng bóng đều đặn. "Ta tới xem coi qua lão công đã nhân kết thành một khối với tướng sĩ như thế nào, đúng không ngờ, tướng sĩ thủ hạ của ngươi lại ngu sủng như thế, vì một chén canh thịt mà cảm kích chơi lễ gì ngươi." Nàng câm miệng lại, sắc mặt Lâm Vẫn vinh tức thì xám xịt lạnh lùng nhìn nàng nặng không phải là người đại qua diễn diễn khó có hiểu được tình cảm của chúng ta Bất tánh đại qua là những người thông minh cần cù thuần phát lương thiện nhất thế gian này. Một chuyện đương nhiên không đáng nói lại có thể khiến bọn họ cảm kích ghi nhớ cả đời kính trọng và nhớ ơn. Đó là tình cảm một mặt nhất trong cuộc sống của họ. Người đột quyết không tàn các ngươi 1.000 một vạn năm đều không có học được. Thứ không làm được có thể nàng không thích nhưng ngàn vạn lần chớ cho rằng mình thanh cao thoát tục càng đừng nên cho rằng mình đã đứng trên vị trí vô song có thể phê phán người khác. Trong dòng sông lịch sử mênh mông, hãy nhìn đồng bào của ta âm thầm sáng tạo ra văn minh cùng của cải. Nàng mới có thể hiểu được, cái gì gọi là đại trí giả ngu, sao dám nói bọn ta ngu xuẩn, thứ cho ta nói thẳng, ngọc già tiểu thư. Nàng không có tư cách đâu, nàng nhiều lắm cũng chỉ là một cái gió ngoài xinh đẹp so với đại trí tệ chân chính cách nhau tới một dạng tám ngàn dặm. Câu nói đó của Nguyệt Nga Nhi thật sự khơi lên lửa giận trong lòng hắn, hắn không chút lưu tình chữa mắng tác tác cuối cùng còn phẫn nộ nhổ ra một bãi nước bọt dán vẽ vô cùng khinh miệt hiển nhiên ngọc già không ngờ tới hắn có phản ứng mãnh liệt như thế nhìn ánh mắt lạch như băng của lâm vẫn vinh nàng có trực giác lần này tên cút đó không phải đang diễn kịch xem ra lần này đúng là mình đã chạm vào vảy ngược của hắn nàng ngẩn ra nhìn lâm vẫn vinh mặt khi trắng khi hồng muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu xuống lâm vẫn vinh hờ hững phát bài không còn sớm nữa ngọc già tiểu thư nàng dậy nghỉ ngơi đi ta nghỉ ngơi thế nào chứ thiếu nữ đột quyết hầm hừ chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt lam màu xương nàng dùng sức đưa đôi tay bị trói lên bị người trói thế này làm sao ta nghỉ ngơi được lẽ nào lại nằm trong lòng của ngươi nói tới đó nàng cúi đầu xuống gò má đỏ lên mái tóc trụ xuống phất phơ bộ ngực đầy đặn chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga u nhã mì người Trong đôi mắt Lam nổi lên vẻ ngượng ngùng tự như muốn nói lại thôi. Nhìn dáng vẻ của nàng, nào còn là ngọc già, mỹ hoặc xảo trá, rõ ràng lại biến thành thiếu nữ Nguyệt Nga Nhi ngây thơ bẻn lẻn như hồi mới gặp. Lâm Vãng Vinh nhìn tới trận mắt há mồm. công phu biến đổi của nhà đầu này thật quá lợi hại. Ở cùng dưới nàng ta thật sự không rõ được câu nào là giả, câu nào là thật nữa. Nguy hiểm, quá sức nguy hiểm. Miệng hán cô rang chỉ nhắm mắt lại gần giọng. Ngọc già tiểu thư xin nàng đừng có diễn kịch nữa, nàng chớ nên suy si tâm vọng tưởng dẫn dụ ta. Khuyết điểm lớn nhất của ta chính là trung trinh, hết sức trung trinh. Chuyện ngoại tình không phải là tính cách của ta, ta không thèm làm việc ngoại mà không có tình. Đúng là một người hết sức trung trinh, Nguyệt Nga Nhi liếc hắn một cái cười mà như không. Có thể trung trinh với mười mấy vị phu nhân, hoa lão công đại nhân, ngài cũng tính là kỳ tài ngàn năm khó gặp trong lịch sử của đại qua rồi. Khuôn mặt thiếu nữ đột quyết như thoa một lớp phấn hồng nhạt nàng, lén ngẩng đầu lên thỉnh thoảng lại nhìn hắn ánh mắt quyến rũ Còn muốn lấy Mỹ sắc dụ ta? Lâm Vãng Vinh cười ha hả mấy tiếng nhìn thẳng vào thân thể Mỹ diệu của nàng nước bọt nốt ưng ực. Ta trùng trình, ngọc già, tiểu tư cũng chẳng kém, lấy kim đao làm tặng phẩm toàn thảo nguyên đều biết nàng muốn tuyển tình nhân rồi. Tin rằng không tới mấy ngày nữa tình nhân của nàng sẽ lăn tới cuồn cuộn như cầu tuyết đó. <cười> Nói năng lung tung, cái gì mà lăn tới cuồn cuộn? Sắc mặt Ngọc già biến đổi tựa như giận thật rồi, chẳng ngờ bộ dạng cáo dẫn của nàng lại có sự kiêu gợi khác thường. Người cho rằng nữ nhi độc quyết ta là thế nào, là dạng hay thay lòng đấu giả như ngôi sao, ta thầy trước thần của thở nguyên. Một khi Kim Đao tặng đi, Ngọc già sẽ dân hiến cả đời, không bao giờ hối lại, đây là lời hứa của ta với thần. Ai, hiểu rồi, hiểu rồi lâm vản vinh chẳng thèm để ý phát tay cười hì hì, <cười> nạn cũng là người trông trên giống ta. <cười> nếu so với người chẳng bằng để ta chết đi cho xong. thiếu nữ đột quyết vẫn giữ bực tức hư một tiếng, bộ ngực và phòng tâm tình sau động sắc mặt cũng hơi biến đổi, tự hồ cũng không ngờ rằng mình chịu ảnh hưởng của tên kẻ cướp tâm tình biến hóa lớn như thế. người đầu đường ngọc và tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Thấy cô nàng độc quyết này trở nên trầm mặt, ánh mắt lóe lên, không biết nàng đang suy tính gì. Lâm Văn Vinh chẳng muốn nói chuyện với nàng nữa, lớn tiếng trà lệnh. Hai tên quân sĩ đi mau tới, vừa muốn kéo lấy cánh tay Nguyệt Nga Nhi, Ngọc Giao vẫn người giận dữ hét lên. Đừng chạm vào ngồi ta, ta tự đi được. Nàng nhảy xuống xe Lâm Văn Vinh mỉm cười, cởi dây thần trên thân nàng. À được rồi, nàng tự đi đi. Úi, người tốt ưu đẩy tù binh như ta trên đời này chẳng còn tìm nổi mấy người nữa. Nhìn đầu tay bị bột chặt của mình, Ngọc già hận không thể, một cước đá bay hắn. Đợi tới khi dây thần ở chân được cởi ra, Ngọc già không nói không rằng, dưới sự áp giải của mấy binh sĩ từ từ đi về căn liều ở giữa. Đi không được mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Vẫn binh thật sâu nhuyễn miệng cười. Kẻ cuốc, có một việc ta quên nói với người hả nàng nói gì thiếu nữ độc quyết bỗng nhiên quay người lại làm lâm vẫn vinh giật nảy mình hắn đang tập trung tinh thần nhìn ngắm thân hình mỹ diệu của Nguyệt Nga Nhi nghe nàng hỏi vậy vợ trở nên đứng đắn Ngọc già mặt đỏ như son thì thầm kẻ cướp biếng nhẽ giờ rồi khi ngươi diễn thuyết rất mạnh mẽ hồng tráng ta quả là chưa từng được nghe cũng chưa từng thấy giống như một dũng sĩ chân chính vậy Ngọc già rất thích Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn mấy lượt, trên mặt mang theo nụ cười thích thú, xoay ngắt người đi, nhất chân chạy về liều, tiếng cười khúc khích vang khắp đường đi. Ha, diễn kịch, nàng lại diễn kịch, Lâm vắng vinh hừ lạnh. Thích chí quay người lại còn chưa kịp nhất chân liền, có tiếng gió rít gần như không thể nghe thấy tới trước người hắn. Ôi <cười> trời! Lâm Vẫn Vinh trên lên một tiếng, chỉ thấy mông đau buốt vừa ngứa vừa tê, đưa tay mò tới không ngờ chạm tay vào một thứ nhỏ nhắn lạnh lẽo. Mấy tướng sĩ gần hắn thấy thế kinh hải nhấc tay bảo vệ quanh hắn kêu lớn. À, đại sự không hay, người đâu? Mau tới đây, mau tới đây, mông tướng quân trúng chậm rồi. Trúng chậm? Lâm Vãn Vinh sợ lên mông nghiến răng trút cái thứ lạnh lẽo đó ra, hơi lạnh âm thầm thấu qua lòng bàn tay, cây ngân châm lóa lên ánh sáng băng giá trong trời đêm. Ngân châm đã lâu không thấy mũi châm truy lạnh nhưng lại làm lòng người ấm áp, Lâm Vãn Vinh như vỡ được báu vật nhảy cẩn lên, nhìn khắp bốn phía vô cùng sung sướng gạo lên. À, Ninh Tiên Tử, thần Tiên Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ ở đâu? Bốn phía vắng lặng, ngoài trừ tiếng thở của các tướng sĩ, không nghe được bất kỳ gì khác thường, tất cả mọi người đều không hiểu nhìn hắn. Trúng chậm còn vui xuống như thế, vừa là tiên tử lại vừa là tỷ tỷ có phải Lâm tướng quân điên mất rồi không? Thấy ánh mắt kinh ngạc của tướng sĩ Lâm Vãng Vinh cũng chẳng để ý, biết rằng rất có khả năng nên vũ tích vẫn làm bạn trên đường, nỗi vui mừng và cảm động trào lên trong lòng, hắn xô tai hét tướng lên ta biết tỷ ở đây từ khi rời khỏi phủ hưng khánh đã biết rồi thần tiên tỷ tỷ ta rất nhớ tỷ tỷ ra gặp ta đi ra gặp ta đi bức tranh của hắn lão đảo không ngừng liên tục xuyên qua những căn liều tìm kiếm bóng dáng của ninh vũ trích dáng vẻ tha thiết lại điên cuồng chúng tướng sĩ nhìn chủ soái tiền hoang mang nhưng lại có cả sự kính phục biểu lộ nỗi nhớ nhung với thần tiên tỷ tỷ trước bao nhiêu người như vậy lòng mong mỏi của tướng quân quả nhiên không tầm thường rồi cáp đường đi cơ hồ tìm tất cả những căn liều ngay cả bầy chiến mã cũng đã xót một lượt vẫn không nhìn thấy bóng dáng ninh vũ tích nắm lấy cây ngân trăm băng giá lâm vẫn vinh không khỏi bối rối thật tiền tỷ tỷ có ý gì đây khi ở phủ hưng khánh cứu ta nàng không muốn hiện thân còn có lý do của nó Nhưng hiện giờ tiếp vào đại thảo nguyên mình mong cơ hầu đã thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, vì sao nàng còn không chịu ra gặp ta chứ? Nếu đã không muốn gặp ta, vì sao nàng lại bắn ta một châm? Tế này không phải rõ ràng là khiêu khích ta sao? Tất cả người vẫn cứ trối bời trong dạ, đi lung tung trong quân doanh mấy vòng, vẫn không tìm thấy bóng dáng nên vũ tích. Hắn buồn bả thất vọng nhất thời không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì nữa, gặm miếng lưng khô vô vị, ấm ức quay trở về trong liều. Vừa tiến vào bên trong liền thấy một người nằm trên mặt đất như khúc gỗ, toàn thân trên dưới, từ đầu cho tới chân đều bị dây thần quấn chặt như một bó giò, ngay cả khuôn mặt cũng bị che mất, trong miệng nhát vải vụng, đang ra sức vùng vẫy, hai chân không ngừng đá ra, nhưng chẳng kêu lên được một tiếng chỉ có bộ ngực đầy đặn liên tục nhấp nhô kia chứng minh đó là một nữ tử. Cô là ai? Lâm Vãn Vân giật bắn mình, bất giác lùi ra mấy bước vội vã hỏi. Nữ tử bị bó thành bó giò kia nghe thấy giọng cổ hắn càng vùng vẫy dữ hơn, cố sức kêu ư ử. Lâm Vãn vinh nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi, à, nàng là Nguyệt Nga Nhi?" Bó giò trên mặt đất cố sức vặn vẹo vẽ ra làn sóng kỳ lạ, xem ra hình dáng tựa như là đang gật đầu. Lâm vãng binh kêu lên một tiếng vỗ mạnh lên tráng, ta ngốc thấy nữ nhân ở trong liều của ta trường ngọc già ra còn có thể là ai, không biết vị huynh đệ nào ra tay, trói nhà đầu này chặt quá, nhìn qua còn tưởng rằng người gỗ. Đừng có quản đừng quảng, ta nới lỏng ra cho nàng đây. Lâm Vãng Vinh nhịn cười đi tới, chậm rãi ngồi xuống, cởi dây thần trên người cho nàng. Dây thần trên người Ngọc Già không biết là buộc như thế nào, cơ quan trồng trồng, cứ cách không xa lại có một gút thắt khó gỡ. Lâm Vãng Vinh phí hết sức, chín trâu hay hổ mới cởi được dây thần trên đầu nàng ra, màu hôi lạnh nhỏ tong tong. Trên khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Già nổi lên mấy đường vằn hồng nhạt, mặt nàng tím ngát đôi mắt lam, lóe lên ánh lệ khuất nhục vừa trút khỏi trong miệng nàng ra ngọc già trên lên một tiếng hai vai kẽo rung rẩy hai hàng nước mắt chảy dọc xuống theo gò má thiếu nữ độc quyết này vô cùng kiên cường quay người đi khóc không để lâm bán vinh nhìn thấy khuôn mặt của mình chỉ có đôi vai không ngừng trung lên kia cho thấy rõ tâm tình lúc này của nàng đã chịu sự ấm ức và vũ nhục sâu sắc như thần này bột thật là có trình độ vừa nhìn đã biết ngay là tay lão luyện quen trị người rồi Trong quân của ta không ngờ còn ẩn nhân tài như thế, thật là ngoài dữ liệu, lâm vãn vinh cười ha hả. <cười> Ngọc già tiểu thư, điều này gì là tù binh nên có chịu chút ấm ức cũng là khó tránh khỏi. Quân đệ của ta hạ thủ tôi có độc ác chút nhưng mà cũng không làm nàng bị sao cả, nàng cũng đừng có quá thương tâm nữa. Ngọc già quay đầu lại, trong mắt lé lên ánh lệ quốc nhục nghiến răng nói. Ngươi là tên cút xảo trá, đừng có giả từ bi trước mặt ta, nếu như không phải người phái nữ nhân đó tới, sao ta bị vũ nhục như thế? Nữ nhân lầm vẳng vinh ngẩng ra lắc đầu như bác lãng cổ. Ngọc già cô nương nàng đừng có nói đùa nữa, đám cự quân chúng ta xâm nhập vào thảo nguyên còn mang theo nữ nhân làm gì? Trong 5000 người này đều là đàn ông cả, đừng có nói tới nữ nhân, ngay cả một con dán cái cũng chẳng tìm thấy, sao ta có thể phái nữ nhân tới trói nạn, muốn trói thì cũng là tha tự ra tay thôi." xin mở ngoạc bát lão cổ là cái trống buộc dây có hai quả lắc hai bên xin đóng ngoạc. Thấy vẻ thật thà của hắn không giống nói dối, Ngọc già suy xét lại hành động trước đây của hắn, Tên oa lão công này vô sĩ dâm đảng hạ lưu, nhưng có một điểm có thể khẳng định, chỉ cần là việc hắn làm, nhất định sẽ chính miệng thừa nhận, huống chi thủ đoạn của hắn cũng đủ thứ kỳ quái rồi không cần phải phái nữ nhân tới. Thật sự không phải là ngươi, Nguyệt Nga Nhi cúi đầu xuống nước mắt chảy dài khẽ hỏi. Từ vẻ mê hoặc trước đó tới sự yếu đuối đáng thương hiện giờ, Ngọc già chốt mắt biến đổi khiến Lâm Vãng Vinh không nhận ra đâu mới thật sự là nàng. Ý thật sự không phải là ta. Lâm vẫn vinh giang tay ra nói một cách vô tội. Ta muốn trị nàng tuyệt không cần phải mọi người thứ ba. Ngọc già cô nương nàng có nhìn rõ mặt người đó không? Thiếu nữ độc quyết mắt lấp lánh lệ lắc đầu một cách tội nghiệp. Nữ nhân đó tiến vào như gió ta lại là một cô gái bị trói còn chưa kịp tránh đã bị ả khống chế rồi. Ngay cả khuôn mặt của ả ta cũng nhìn không rõ. Ả trối nghiến lấy ta, còn không ngừng cười lạnh lùng bên tai, trên người ta một chút sức lực cũng không có, chỉ nhìn thấy Ả mặc một chiếc váy trắng, váy trắng, tim lầm vẫn vinh thoát lên tức thì mừng rỡ. Ha, chẳng lẽ lại là thần tiên tỷ tỷ? cũng chỉ có nàng mới có khả năng như thế, nhưng trước tiên nàng lấy phong châm ra, lại trối ngọc già, nhưng không chịu gặp mặt với ta rốt cuộc là có ý gì đây. Kháng cười khổ não không thôi, lơ đảnh cỡ dây thần trên người Ngọc Già, tới ngực nàng thì ngẩn ra. Bộ ngực cao bút của Ngọc Già nhô lên hai điểm, không ngờ mỗi bên bị cắm một cây ngân châm. Mỗi châm chỉ đâm vào một đoạn, trung trảy lắc lư theo nhịp thở của Ngọc Già, trước ngoạn mục. Lại nhìn tới bụng dưới của nàng cũng cắm một cây ngân châm, cùng với hai cây ở trên ngực thành thế chân dạc ánh bạc lấp lánh chói mắt. Ngọc già thấy tay hắn nắm dây thần nhưng mắt lại đờ ra, liền thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy ngân châm, thiếu nữ đột quyết đầu tiên ngẩn ra rồi lập tức thét lên dữ dội, âm thanh chói tay kia làm mặn nhĩ lâm vẫn vinh như rách cả ra. Ta phải giết ả, ta phải giết ả. Nguyệt Nga nhi vừa khóc vừa gào, nắm đắm nhỏ siết chặt. Nước mắt nhỏ xuống như mưa, dưới sự khuất phục và đã kích đó nàng không còn là cô gái tinh quái quyến rũ nữa, mà là một thiếu nữ đột quyết bình thường, đôi mắt đậm lệ càng có sức cuốn hút mây người khiến người ta thương xót. Cây ngân trăm không ngừng trung trinh kia nổi lên đợt sống khiến người ta lạnh người trung sợ, làm bản binh mặt đầy mồ hôi. Để phải chăng là thủ pháp cao cấp nhất trong động quyền tử tam thập lục tán thủ, Tiên tử tỷ tỷ biết từ này từ bao giờ, vậy sau này ta cùng nàng giao lưu chẳng phải càng thêm ngọn lạnh sao. <cười> à, điều này, ngọc già tiểu thư, làm vẫn vinh cười hát hát mấy tiếng. <cười> y thuật của đại hoa ta bác đại tinh thấm ngân châm này có nhiều tác dụng, chưa chắc đều là vũ nhục như nàng nghĩ, như ba gốc châm nữ tử đó thi triển trên mình nàng. Kỳ thật là một môn học dáng rất cao thấm, đợi tới khi nàng học sâu hơn về đại qua ta một bước sẽ hiểu được. Ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Thấy hắn lên tiếng giải thích cho nữ tử kia bành mắt ngọc già ướt đẫm nghiến răng nói. Ngươi giả hợp lại lừa gạt ta, qua lão công, ta hận ngươi, ngọc già hận ngươi. Lúc nãy còn nói ta là dũng sĩ chân chính, chốt mắt đã hận ta rồi. Nữ nhân độc quyết này cũng giỏi biến đổi thật, làm vận vinh không để tâm mỉm cười lát đầu. Hận thì cứ hận đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhắc lại câu nói trước kia, trước nay ta chưa từng hề vọng nàng yêu ta. Thiếu nữ độc quyết phiền một tiếng, đối với kẻ mặt dày như thế nàng cũng không biết phải đáp trả thế nào, nhìn mấy cây ngân trăm trên người rồi, nghiêng đầu đi lặng lẽ nhỏ lệ, Lâm vẫn Vinh đứng dậy mặt đầy chính khí, đại qua chúng ta nói năm nữ hữu biệt ngân châm trên người nàng, ta là một nam nhân không thể tiện lấy ra, để ta đi tìm người khác thế vậy. Hàng nói rồi đi ra ngoài tựa hồ thật sự muốn tìm người khác lại giúp. Ngọc già vội mở miệng giọng hết sức yếu ớt. Người, người đợi đã! Lâm Vãn Vinh kinh ngạc nhìn nàng. Ngọc già tiểu thư còn có việc gì nữa? Ta đang dũ tìm người cứu nàng đây. Ta và nàng thật sự là nam nữ kết biệt. Trong quân danh này toàn là nam tử, nếu tìm nữ tử tới rốt châm, e là cũng chỉ tìm thấy kẻ làm ra việc này thôi. Lúc này ngươi lại nhớ tới nam nữ cách biệt gì đó, trước đó như bức ép ta. Sao không thấy ngươi nghĩ tới điều này? Ngọc già càng thêm câm hận, bất kể thế nào nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ tử đã bức hại mình nữa. Chỉ đành nghiến trăng cương quyết nói, không cần nữa, ta không phải là người đại qua, nữ nhi thảo nguyên không kiên kỵ nhiều như thế kẻ cướp qua lão công có thể xin người trúc chăm ra cho ta. Nói tới trúc chăm nàng đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn lâm vạn vinh đôi mắt trớm lệ khuôn mặt đỏ bừng giọng nhỏ tới mất gần như không thể nghe thấy. Ha, cô nàng nguyệt nga nhỉ? Này đúng là không lúc nào không quyến rũ. Lâm vạn vinh nuốt nước bọt dễ giọng đầu đức giả À cái này không có hay lắm đâu, lão bà ta mà biết sẽ trách mắng đó. Hơn nữa ta thật sự không phải là người tùy tiện người đại qua giả nhân giả nghĩa, Ngọc Dà phẫn nộ nhìn hắn yếu ớt quay đầu đi, căm hận nói: câu nói đó người chỉ có thể lừa được bản thân thôi. câu nạn này hiểu ta thật lạ là sâu, Lâm vẫn vinh nhăn nhó. Được rồi, nếu Ngọc già cô nương đã thành tâm mời dạy ta đành cố thử xem có điều lợi không hay phải nói trước, quá trình trúc chăm rất phức tạp nhiều biến cố, thân hình tiểu mũi mũi lại đẹp như thế nếu không cẩn thận giữa hai tay của ta và thân thể của nàng xảy ra đụng chạm sợ mối gì đó ngoài ý muốn, nàng cũng không được quán ta, ta thật sự không phải là người tùy tiện. Ngọc già đó mặt trừng mắt nhịn hắn, lầm phẳng vinh cười khăn mấy tiếng nuốt mấy câu sao trở lại. Kinh nghiệm trúc chăm của Lâm Vãn Vinh nhiều lắm, dù là An Hồ Ly hay Ninh Tiên Tử đều đã cho hắn ăn chăm, nếm đau khổ không biết mấy lần rồi, nhưng nếu trúc chăm từ ngực Ngọc Già, đối với loại người đứng đắn như hắn mà nói thì đầu khó là cực cao. Ngọc Già thấy hắn xoa chân mố tay tay không ngừng bố máy trước ngực mình, ánh mắt dâm tà nhưng lại không động thủ, mặt thiếu nữ đột quyết đỏ như máu vội nhắm mắt lại kẻ cút người còn đang đợi cái gì mau rút ngăn châm trên người ta ra đi ngọc già dĩnh dĩnh cảm kết người ta đang ước lượng kích cỡ à, không phải ta đang tìm vị trí không cẩn thận một chút là xuất lỡ lời hắn vội đổi giọng than. Ngọc già tiểu thư có thể xinh nàng đừng có rung lên như thế không lắc qua lắc lại làm ta nhìn qua cả mắt nếu không cẩn thận chọc vào nhầm chỗ nữ tử độc quyết các nàng có thể không để ý tới thanh danh nhân liệt nam đại hoa ta nếu bị người ta dứt bỏ thì ta thật sự phải chịu mạo hiểm rất lớn trùng hay côn trùng thì ta có thể tự khống chế được sao nữ tử trong thiên hạ đều là như thế ngọc già dù là nữ tử độc quyết phủ mỹ ngoan cường bị hắn trêu chọc đến thế. Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng như có thể nuốt sống người của gã đại hoa này, nàng không khỏi thẹn muốn chết, liền nghiến chặt trăng nhắm mắt lại không phát ra tiếng nào. À, tiền tử tỷ tỷ đây là nàng khảo nghiệm định lực của ta sao? Lâm Văn Vinh buồn bã thở dài, nhắm chuẩn một cây ngân châm ra tay như gió, cây ngân châm kia liền vô thanh vô tức lọt vào tay hắn, động tác gọn ghẽ mau lẹ, hít một hơi đã xong, thậm chí thiếu nữ đột quyết cũng không nhận ra. Cây ngân chăm nhỏ nhắn truyền tới cảm giác lạnh băng, phản phất như bàn tay dịu dàng của ninh tiên tử, làm sao động trái tim lâm vãng vinh, nhớ tới dáng vẻ của ninh vũ tích nhất thời hắn ngày ra. Ngọc già đợi hồi lâu nhưng không nghe thấy có gì khác thường, tên kẻ cốt kia lúc đầu thì thở gấp gáp, giờ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt nông bỏng chiếu lên thân thể nàng cũng đã dần tan đi. Vì sao người còn chưa trút? Nàng cố nén sự nghiện ngột mở mắt ra đưa mắt nhìn xuống thân thể mình liền im bạc, chỉ thấy trước ngực và bụng mình đã yên ổn, mấy cây ngân châm kia không biết đã bị rút ra từ khi nào, tên cuốc nắm ngân châm trong tay ánh mắt ngay dại nhìn tới xuất thần. Ngân châm được rút ra trên người thiếu nữ đột quyết khôi phục lại mấy phần sức lực, nhìn tên đại hoa đang phát ra ngây ngất, trong mắt nàng thoáng ra vẻ phức tạp. Tên kẻ cướp này chỉ dỗi mồm mép, nhìn qua như phóng đẳng hạ lưu, nhưng trước nay chưa từng động chân động tay với mình. Vừa rồi cơ hội chiếm tiện nghi rất tốt như vậy, hắn cũng dễ dàng bỏ qua. Đúng là chỉ người uống nước mới biết nóng lạnh, chẳng lẽ thật sự hắn không chút động lòng với mình sao? Ánh mắt thiếu nữ đột quyết lóa lên trong lòng xen lẫn đủ mọi cảm xúc, vội vàng cúi đầu xuống, không để ai nhìn thấy ánh mắt của mình. Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Vãn Vinh vỗ tay đứng trở dậy, không đổi nét mặt, cất ngăn châm vào trong lòng xoay người muốn đi ra ngoài. Kẻ cướp! Ngọc già kêu lên rồi lại đổi giọng. Qua lão công! À, việc gì thế? Qua lão công mừng trở hỏi. Ngọc già ồm một tiếng đôi mi thanh tú cụp xuống, khuôn mặt trắng nõn như so một lớp son. Có thể tạm thời trả lại cây kim đao kia cho ta không? Lâm Vãn Vinh ngẩn ra. Thế nào là tạm thời trả nàng, ta bảo lão hồ lấy kim đao đi tuyển phò mã cho nàng rồi, nàng chịu khó đỡ mấy ngày đi. Hắn cười ha hả nói bừa. Ha, kim đao à, ta để huynh đệ lấy lộc gia thỏ rồi, tạm thời là không trở lại được, nàng muốn lấy nó làm gì? Ngươi! Sắc mặt ngọc già biến đổi ngực trung lên mắt như phun lửa. Lâm vẫn bên cười hát hát đang muốn bước ra ngoài thì nghe thấy ngọc già thỏ thẻ. Qua lão công, cám ơn ngươi! Ngươi, ngươi trước tiên tạm đem kim đao trả cho ta, ta nói không chừng, sẽ tử tay tặng cho ngươi. Khuôn mặt Nguyệt Nga nhê như ráng chiều e thẹn cúi đầu, mắt lấp lánh quyến rũ, lâm vẫn bình hờ hững phất tay cười nhạt nói, ha, Ngọc già tiểu thư, nàng thấy ta sẽ tin nàng sao, hoặc là cho rằng ta nên tin nàng sao? Nhìn thấy mặt hắn lộ vẻ kinh thường, mắt ngọc già chớp chớp ngực phập phòng dồn dập, chặt nàng đổi sắc mặt cười khanh khách. <cười> Đừng nói là ngươi, chính ta cũng chẳng tin được. Qua lão công, ngươi đúng là người thông minh, ngọc già càng ngày càng thích ngươi rồi. Lâm Vãng Vinh bất đắc dĩ đành lát đầu bước ra ngoài. Sao sáng đầy trời, bóng đêm thăm trầm, lòng hắn lại vướng mắt khó nói ra được. Rõ ràng là Ninh Tiên Tử chỉ gần trong gan tấc, nhưng bóng dáng của nàng lại như ngọn gió trên thảo nguyên xa không với tới. Cảm giác gần trong gan tấc lại cách trở nghìn trùng này làm người ta thật khó chịu. Ai, trong lúc đầm tư chợt phát giác bóng người thoáng qua bên cạnh, Lâm Vãn Vinh quát lớn một tiếng ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người thước tha xoẹt qua như sao băng chạy nhanh ra ngoài doanh trại. "Thần Thiên tỷ Tỷ!" Lâm Vãn Vinh chốt mắt, trong nỗi vui sướng cả người hán tức thì bộc phát ra sức mạnh lớn lao tung chân đuổi theo bóng trắng kia. <cười>